Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web thế giới audio.org Mở đầu Ở vùng đất bị quên lãng này cái chết có thể xảy đến dưới vô vàn hình dạng khác nhau Sau 3 năm dặn dày với vùng đất hùng vĩ và hoang dã này Nhà địa chất học Jacques Brophy không hề ngờ rằng số phận của ông sắp chấm dứt một cách tàn bạo và nghiệt ngã đến thế. Đang kéo chiếc xe trượt chất đầy dụng cụ đo đạp qua vùng lãnh nguyên, bốn con chó Husky của ông bỗng chạy chậm lại và ngở lên nhìn trời. Cái gì thế hả cưng? Brophy xuống khỏi xe. Trên nền trời rông bão, mây vần vũ bỗng hiện ra một chiếc trực thăng vận tải. Nó hạ độ cao rồi hạ cánh xuống mỏm băng trước mặt một cách chính xác và khéo léo. Thật kỳ lạ, ông thầm nghĩ, chưa bao giờ có máy bay trực thăng ở vùng đất xa xôi này. Chiếc máy bay hạ cánh xuống cách ông khoảng 50 m làm bụi tuyết bắn lên tung tué. Lũ chó khụt khịt ngửi hít, tỏ ra lo lắng. Cánh cửa máy bay mở ra, hai tên lính bước xuống. Chúng mặc quần áo bảo hộ màu trắng kín mít từ đầu đến chân, vai khoác súng trường và vội vã tiến về phía ông Có phải tiến sĩ Brophy đấy không ạ? Một tên gọi to Nhà địa chất học bối rối Làm sao các anh biết tên tôi, các anh là ai? Ông hãy cầm lấy máy phát sóng vô tuyến ra Cái gì? Mau lên Bối rối, Brophy rút máy liên lạc từ trong tùy áo khoác ra Chúng tôi nhớ ông phát bản tin cấp cứu này ngay Hãy hạ tần số xuống 100 kHz. 100 kHz? Brophy càng không hiểu thế nào. Tần số thấp như thế thì ai bắt được cơ chứ? Có tai nạn hay sao? Tên lính thứ hai dưng súng lên, chỉa thẳng vào đầu Brophy. Không có thời gian để giải thích. Là mau. Run run, Brophy điều chỉnh tần số phát sóng. Tên lính thứ nhất đưa cho ông một mảnh giấy nhỏ có mấy dòng chữ được đánh máy từ trước. Hãy phát đi thông điệp này, ngay lập tức. Brophy nhìn mảnh giấy. Tôi không hiểu. Thông tin này có chính xác đâu. Tôi đâu có bị ý. Tên lính kia thúc mũi súng vào thái dương ông. Brophy phát đi thông điệp cấp cứu kỳ lạ ấy, giọng run run. Được rồi, tên lính thứ nhất nói. Bây giờ thì cả ông và lũ chó lên hết máy bay. Bị trịa súng vào lưng. Brophy phải ép lũ chó đang tỏ ra hết sức miễn cưỡng lên trên máy bay Họ vừa lên xong từ chiếc trực thăng lập tức cất cánh rồi bay về hướng Tây Các anh là ai? Brophy chất vấn, người ông giờ đã đầm đìa mồ hôi Và thông điệp kỳ lạ kia nghĩa là sao? Không gã nào hé môi Máy bay tăng độ cao Và gió thốc vào từ cánh cửa khoang không đóng Vẫn bị buộc vào chiếc xe kéo Bốn con chó của ông lúc này bắt đầu dên ử. Ít ra thì hãy đóng cửa lại. Brophy yêu cầu, các anh không thấy lũ chó của tôi đang sợ hay sao? Vẫn không một lời đáp. Khi lên đến độ cao hơn 1.000m chiếc máy bay liệng qua mấy khe đất sâu hoác dưới mặt đất. Một tên lính bất thần đứng dậy, không nói không rằng hắn ra sức lôi lũ chó vẫn bị buộc và xe kéo ra phía cửa. Brophy sợ hãi nhìn những con chó vùng vẫy vô vọng, Sau thoáng chốc, cả chiếc xe kéo lẫn lũ chó đều biến mất Brophy đứng phát dậy, miệng la lối. Đó cũng là lúc hai gã kia xông vào túm lấy ông. Chúng lấy ông ra cửa khoang máy bay. Bụ đi vì sợ hãi, Brophy đấm túi bụi, cố gạt những cánh tay lực lưỡng đang đẩy ông ra ngoài. Vô ích, vài tích tắc sau, ông cũng bị đẩy nốt xuống vực.